Vì thế tào Quân tào Quốc Phong ý vị thăm trường nhịn hẳn. Vừa rồi vi sư đề cập đến, không huyện thể chất cùng với thanh linh thể chất, tuy chẳng được thuộc loại thể chất thận dị, trong vạn người có một, nhưng so với không linh thể chất của người còn thua kém nhiều lắm. Luyện huyện công, đầu tiên là tư chất, thứ hai là ngộ tính. tào Quốc Phong nói như đúng rồi, chỉ có thực lực cùng với dũng khí chưa chắc đã thành công. Căm chỉ thì dưới thần huyền, miễn cưỡng còn có thể, nhưng nếu song lên tận thứ cao hơn, trở thành đỉnh cao tồn tại, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Cho nên người có không linh thể chất mới được, bản phủ coi chậm như vậy. Tàu Quốc Phong tình ý sâu xa nói, huyện phủ có thể cấp cho người hoàn cảnh tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, thậm chí là cả thượng đẳng đề nhất Mỹ Nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm cho huyện phủ hài lòng, nỗ lực lên tiểu tử. Vì sự trước xem trọng người A Tàu quốc phong ha ha cười nổi Như vậy Hai vị tiền bối kia bọn họ Đều chọn bách hoa hợp vào lúc nào vương mặt ta to mò hỏi Hai người bọn họ A Đúng là hai tinh cực đoàn Khóe miệng tàu quốc phong nhếch lên Trong đó Phong xương thiên vườn Thành phong xương Chọn hết một trăm Lại còn chê chưa đủ Mắt quân mặt ta trợn trắng giả Cái này cũng quá ngu đi Hắn có thể chịu được sao, cho dù là hoàng đế, cũng chỉ có tam cung lục diện, nhiều hơn thì là 72 phi tần, cũng chưa đến trăm người. Vị tiền bối này chọn đủ, một trăm người còn chê thiếu, hắn không sợ cái gì, tinh thân vong sao? Việc này thì ta cũng không rõ nữa, mặt già của tạo quốc phong đỏ lên, dù sao thảo luận vấn đề này cùng đủ để có điểm không được hay hò chờ lắm. Vậy, còn một người nữa thì sao? Một người nữa là băng sương đào khách độc cô phiêu linh. Không ngờ một người cũng không chọn, mà đến khi trọng thương trở về huyện phủ an hưởng tuổi già, từ đầu đến cuối cả đời không gần nữ sắc, cả đời tuổi già cô độc. Trên mặt tàu quốc phong lộ cho vẻ tôn kính cùng thành kính, đây mới là vả giả thật sự, cả đời hắn không có bằng hữu, không có thần nhận, làm bạn duy nhất của hắn, cũng chỉ có đau của hắn, kiên định, thật sự là kiên định, nhưng mà cũng quá cực đoan đi người như vậy có vẻ như cực kỳ không thú vị, nhân sinh một đời, bản thân mình luôn luôn truy cầu, nửa điểm thất tình luật dục cũng không có, thật sự rất nhạt nhẽo mà. Quân mặt ta bĩm môi, cả đời kiên định không phải là một loại truy cầu, thậm chí dốc lòng cố chấp truy cầu. Tào quốc phong nghiêm túc nói, chính vì đọc cô tiền bối kiên định không ngừng, coi đỉnh cao võ học là mục tiêu duy nhất, cho nên mới đạt được thành tựu như vậy. Ngươi vậy hướng đến hắn học tập điểm này. Thế nhân vị, phong sơn thiên vương có nhiều lão bà như vậy cũng đạt đến trình độ tương đương đúng không? còn có cường nhân vô địch trong truyện thuyết cố U đệ nhất thiếu hắn không phải cũng có rất nhiều lão bà sao? khuôn mặt ta phản pháo ngay tức thị sắc mặt tào quốc phong trầm xuống người không phải là muốn đi tra ngoại tản bộ giải sầu sao? sao còn chưa đi? vậy thì ngồi đây phụng bộ lão phu đi lại có chút tiện quá hóa giận vấn đề cá nhân này thật sự khó mà trả lời mà truyền cố U đệ nhất thiếu trong truyền thuyết lão bà hắn nhiều ít không đếm được, nhưng phong sương thiên vương chân chính có nhiều nữ nhân như vậy, điểm này không phải là bí mật gì ở huyện phủ, chẳng lẽ lại nói cho hắn biết võ công vị phong sương thiên vương kia luyện chính là thái bổ thuật thượng thừa, hơn nữa công phu trên dựng lại lợi hại, càng nhiều lão bà càng sắc bén à, như vậy vạn nhất tiểu tử cũng yêu cầu đồng dạng như vậy thì làm như thế nào? Đây không phải là chuyện có thể nói đùa được. trước mắt tiểu gia hỏa này đúng là thiếu niên ôm áp tình cảm, sao biết hắn muốn gì? Thiếu niên nào mà không ôm mộng tình trong lòng? Không nói nữa, ngài đừng tức giận à. đúng rồi, ngài còn chưa cho ta biết, người thứ ba không thể chơi chọc đến lại. có thứ nhất thứ hai, vậy còn thứ ba thứ tư sao? Cúm mà ta biết cách xoay chuyển đề tài. cũng chỉ có ba người không thể chơi chọc, về phần thứ ba không thể chơi chọc, vì thứ ba không thể trêu chọc. tao quốc phong lụa cho vẻ miễn cười người thứ ba này mới tính chân chính là không thể trêu chọc người này là một thiếu nữ là cháu gái của phụ chủ huyện phủ bây giờ cũng là cháu gái duy nhất có thể nói là hoàng ngọc quý trong huyện phủ tiểu tử ngươi đối với nàng tốt nhất kính gì viễn chi cho ta giờ Bởi vì vô luận mức độ trêu chọc thế nào đều được hưởng đãi ngộ lục gia chút gần dù ngươi có không linh thể chất cũng không ngoại lệ nghiêm trọng như vậy sao? đau lưỡi cuốn mặt tà cha Nghiêm trọng mà Làm sao hai chữ nghiêm trọng có thể lột tả hết được? Tàu Quốc Phong lo sợ tính đệ tử không linh thể chất này, xin lòng hiếu kỳ, không biết nặng nhẹ, đi chơi chọc khoe nữ nhạn người ta mà ban họa sát thần, nên tận tình khuyên bảo. Ta khuyến mãi cho ngươi thêm một bí mật nữa, ngoại trừ ngươi thì tiểu nha đầu này là người gần ngàn năm nay cơ duyên, phục dụng, thấp thải thánh quả, hơn nữa, trấn cung chi bảo cửu chuyển, linh lung liền. Của Thiên Thánh Cùng cũng được phục dụng. Về phần nguyên nhân có thể phục dụng, đồng thời hai loại trấn cùng chị bảo cũng không phải bởi vì thân phận đặc thù của nặng, mà chính là thể chất của nặng. Ngàn năm khó gặp huyền âm nữ thể. Chắc chắn rằng ngươi không biết, cho dù vi sư có nói tượng tượng, nhưng trong đó đề cập đến nhiều tri tức huyện bí sâu xa, cùng nhân thể khí mạch, ngươi tạm thời còn chưa tiếp thu được. Ngươi chỉ cần biết thể chất của nàng không kém hơn bao nhiêu so với không linh thể chất của người. Cho nên, nữ nhân này, ngươi không được trêu chọc. huyền âm nữ thể à? Ánh mắt quân bạc tà chợt lé lên, trong đầu lập tức hiện lên. Thiên văn tự, giới thiệu bên trong hồng quân tháp có ghi chép cùng đánh giá. huyền âm nữ thể, thân thể nữ tử trí âm, trong và người có một. Nếu nam tử đạt được thành tựu huyện công có thể cùng, hợp tịch song tù, thì năng lực tuy thấp. Cũng sẽ đạt thành tựu gấp trăm lần. Tấm thân sự nữ, bị phá chi hư, điều kiện này tuy chẳng mọi người đều có thể lý giải. Về phần đậu sơ khai, nói vậy thì nhất định phải là mối tình đậu của nha đậu kia. Ừ, chắc là đại khái như thế, về phần khuynh tâm tương tổng, hình như muốn nha đậu kia, nhất nhất phải theo nhà trai à. Phần hợp tịch song tu, điều kiện cơ sở, khởi điểm không thể nói rằng không cao. Của mặt ta không khỏi nghĩ đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hợp tịch xong tu, có vẻ như chuyện buồn bản. Thôi, chuyện này, để sau hẳn nói vậy. Cho dù là mỹ nữ cũng phải xem thiếu già có đói hay không đã. Trừ phi thật thuận mắt, nếu không nhất định sẽ không chịu, cố đám an sồi. Nếu đối phương như khủng long sổng chuồng, vậy cũng không cần nhắc đến chuyện suy xét. Trước khi người tới, nàng chính là chỗ ký thác hy vọng lớn nhất từ vạn năm nay của huyến phủ. Trung kích hư không dạo chơi thái cổ, đây cũng là mục tiêu duy nhất. Mười vạn năm này, huyện phủ luôn luôn theo đuổi. Vì vậy, người không thể có chuyện, mà nàng cũng không thể có chuyện. Hơn nữa, do nàng là tiểu công chúa của huyện phủ, nên so với thân thể không linh thể chất của người, thì còn quan trọng hơn một chút. Tàu quốc phong hừ lạnh một tiếng, tự nhiên đối với người có thể trấn áp đệ tử của mình một chút cũng không muốn nhận, làm ra vẻ không biết. Điều quan trọng nhất là... Nếu như người đắc tội nạn ta xong lại phủi tay bỏ đi, thì đừng hồng, có thể nếm được chút thất thải thánh quả nào. tao Quốc Phong cảnh cáo, vì cha mẹ của nạn ta chính là sứ giả quản lý dược viên của huyện phủ chúng ta. Hả? khuôn mặt ta thâm giật mình, trong lòng thầm thang, hai người không thể đắc tội, thì ta quyết định đắc tội rồi, nhưng người cuối cùng là không thể đắc tội được. Phải rồi, Ngài còn chưa nói cho ta biết, vị nữ tổ tâm còn lại kia tên gọi là gì, hình dáng bên ngoài ra sao? Phải nắm vững mọi chuyện thì trong lòng mới hiểu rõ được, quân đại thiếu gia tranh thủ thời cơ, hỏi luôn sự tình cô gái kìa. Nữ tổ tông à, tên tiểu tử bại hoại này, ta sẽ cho người biết tên họ, nhưng mà... Dùng tên để hình dung nha đậu kia xem dự cũng chuẩn, tào Quốc Phong vừa cười ha hả vừa liên tục lắc đầu. Ngài không phải đã nói, không ai đủ khả năng chơi chọc nặng ta sao, đây không phải là lão tổ tông thì còn là cái gì? Nàng ta trước cuộc chiêu thế nào xấu đẹp ra sao? Ta cũng không thể cứ nhìn thấy. Bất cứ cô nương nào cũng phải trốn chứ. Như vậy hóa ra có thật giật mình à. Quân mặt ta, đại thiếu gia hiện tại trở tràng có hứng thú với vị nữ tổ tông kìa. Cái tên, linh Dược viên này quả thật tràn đầy, chất tờ. Nhưng quan trọng chính là bên trong, tồn tại thất tải thánh quả. Hơn nữa không chỉ có một quả. Cái này chính là bảo bối nghịch tiên mà. Nói đến trước đây, quân đại thiếu gia vốn đã cảm thấy hết sức thất vọng. Nhưng hắn ta đột nhiên nhớ đến thần công độc môn, chỉ mình hắn có ngũ hành lực, nhất là khi chính bản thân hắn chưa từng dùng qua một lực. Trong lòng vừa nghĩ đến yếu tố thời gian, quân đại thiếu gia, thiếu điệu muốn ngửa mặt lên trời mà cười, thất thải thánh quả trong tay người khác không phải có 500 năm mới có thể nở hòa kết quả, nhưng trong tay bổn thiếu gia chỉ cần có thiên địa lên lực dội vào hậu thuẫn. Trong một thoáng lão tử có thể khiến nó tra hòa kết quả 365 lần. nếu như vậy thì thức thải thánh quả cũng chỉ là một loại trái cây bình thường mỗi ngày đều có trong âm tiếp khách cũng không thành vấn đề vẫn cầu nói cũ trên thế gian này chuyện là không phải không có mà chỉ là chưa có thôi không phải chính bản thân để chứng minh rồi sao vậy nên vương thuốc quý này mình nhất định phải tới hơn nữa chỗ đó tất nhiên là phòng vệ vô cùng nghiêm mật dù sao cẩn thận vẫn hơn nếu như đắc tội vị nữ tổ tông này sẽ sinh ra nhiều chuyện rắc rối không cần thiết Kiếp trước hay kiếp sau này cũng vậy, chỉ cần là phụ nữ thì rất hiếm có người lầm dạ trọng trải, cùng lắm chẳng qua có một số ít có hình dáng quyến rũ mà thôi. Nếu như đắc tội nạt ta là phát sinh lắm điều phiền toái, việc này mất dịu hơn được. Vậy nên có thể nói chỉ cần cô bé kia bộ dáng không tệ lắm thì bốn thiếu gia có thể hy sinh cùng lắm là một chút gian sắc của tấm thân này. Tuy rằng có chút khó tiều, cũng có thể nghe lời đàm tiếu, nhưng khó nuốt cũng phải nuốt, ai bảo ta là nam nhân. cứng Nhưng nếu cứng nhắc không được, thì cũng có thể mềm. Nhà đầu kia gọi là phiêu miểu miểu, cả năm chỉ mặc áo màu vàng. Nàng ta không những là thiên phú cực cao, mà hình dáng là càng tuyệt hảo, có thể nói là đệ nhất tiểu mỹ nhân, của huyện phủ, nhưng phải cái tính cách có chút quá dị, khó tiếp cận. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể tránh được điều phiền toái không cần thiết. Khi Tàu Quốc Phong nhắc đến miêu Tiểu miêu trên mặt bàn cha gặp một nét cười chiều mến, cho trang rất yêu mến nha đậu kia thái độ như vậy tự như quân đại thiếu gia không tồn tại miệu tiểu miệu đệ nhất mỹ nhận. khuôn mặt ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng không biết bổn thiếu gia lần này có khả năng tại sắc kim thu hay không đầy nghĩ đi nghĩ lại một hồi quân đại thiếu gia vốn đã lâu không được giải tỏa trực tiếp tru lên một tiếng nước biến trao ra bên mép lẩm bẩm nếu thật sự xinh đẹp như vậy thì ta sẽ thu xếp thời gian xử lý nặng nếu không Tàu Quốc Phong nghe được thì nổi giận, nhéo lỗ tai hắn thét lên. Tiểu tử, nếu như người dám đụng đến nạn ta, lão vô đảm bảo không cần đến một canh vợ, nhà ngươi sẽ bị toàn bộ lão tiền bối huyển phủ hạnh hạ tê thảm. Quân đại thiếu gia không ngờ bản thân trong lúc vô ý lại nói ra, ben này thì thảm rồi. Hắn hiện tại, giả vợ trầm thương không tiện né tránh, liền bị Tàu Quốc Phong ôm chặt lấy, nhéo chỗ nào không nhéo, lại nhẹ ngay chỗ hiểm của hắn. Trong lòng tràn ngập oán khí, lại nghe được, Một câu hung tợn kia của tào Quốc Phong, quân mặt tà chật lạnh người, có cảm giác cái mông như căng trà. Đường ruột, rung chảy, cả người mồ hôi chảy lạnh trọng trọng, bao nhiêu vọng tưởng trong lòng, toàn bộ bị dọa chạy sạch. Đột nhiên, tào Quốc Phong như nảy tra ý dị hỏi, nhà người năm nay bao nhiêu tuổi? Quân đài thiếu gia ngượng ngùng đáp, năm nay 18. Thường nói, 18 tuổi như một đó hòa, chẳng lẽ ngài muốn tổ chức bách hoa hội, cho ta hay sao? Tàu lão vừa giận vừa cười, xích vào mông thiếu da một cước, khuôn mặt ta ai ui một tiếng, thừa thế chuồng ra ngoài, tàu quốc phong nhìn bộ dáng hắn làm bẩm. Mười tám tuổi lại còn nhỏ hơn nha đậu kia một tuổi. Có lẽ cũng được, ta cũng vui vẻ chứng kiến chuyện này, nhưng hai vị kia sao lại có thể từ bỏ ý đồ đã nhiều năm. Đồ đệ ơi, ngươi muốn chơi cứ chơi. Có chút phiện tói dị cũng được, miễn đừng chọc đến đại hòa kia, cái này ngay cả ta cũng không thể giải quyết. Từ trong tiểu viện bước ra, quân đại thiếu gia liền cảm thấy cả người thoải mái. Thiếu bóng mấy lão già kia giám sát, không có cảm giác thần thức bay quanh, liền có cảm giác như trọng về biển trọng, hộ chốn núi rừng. Có một cảm giác tự do thoải mái. Giống như bản năng vốn có, quân mặt ta không tự chủ được, bước bảy tam bước, trong miệng lại ngâm nga, mấy câu, kinh kịch. Nhớ ngày xưa, chuyện tình bi thảm, thân ta đầy cá chậu chim lòng, có cánh con đừng hồng bay thoát. Cũng giống như hổ trời xa núi, cả đời cô đơn, tựa như chim nhạn phương xa, lạc đàn tàn tác, vừa ngâm nga, vừa tự nhiên bước ra khỏi cửa, hai tay chấp sau lưng trúng đuổi đắc ý, phong thái giống như trước kìa, thiên hương đệ nhất quần là áo lụa. Phía sau có hai hán tử trung điền bám theo, mặt không đổi sắc, mắt dõi một tiêu. Hai người kia chính là ký danh đệ tử tạo quốc phòng, trọng trách chó tràng là bảo hộ cho quân mạc tạ. Mà quân thiếu gia lúc này đã thay tên đuổi họ, họ mặc tên là quân dạ, mặc quân dạ, quân mặc tạ. Còn có một hàm ý khác chính là mà quân, có thể thấy được vị tạ quân này vẫn không thay đổi được tà khí trong lòng. Từ từ một đường thẳng mà đi, trời khỏi những con đường mòn hẹo lánh, trước mắt càng ngày càng phồn hoa, quán rượu sang sát, tiếng đang hát nhốn nháo theo gió lan tới, lần trong đó còn có tiếng trao hạng. Cảnh sát không chút thua kém thiên hương thành, hay cút lạc thành. Phía trước là thành thị sau, còn có một cái chợ nữa. Vua mặt ta quay đầu hỏi hai vị thị vệ. Hai người nhìn thẳng, mặt không đổi sắc đáp lời. Bên trong phiêu miểu huyển phủ có bảy tòa thành, theo thứ tự, mê huyển thành, huy huyển thành, tử huyển thành, kim huyển thành, huyết huyển thành, thiên huyển thành, tâm huyển thành. Địa phương chúng ta vừa đến, chính là trung tâm của tâm huyển thành, không giống bình thường. Từ nơi này đi về phía trước vài dặm, chính là nơi ở của người thế tục, những thứ cần thiết trong nội cung. Huyển phủ cũng được mua tự ở nơi đây, quốc bạc ta than nhẹ một tiếng. Người còn lại tiếp lời, công tử vốn từ ngoài mà đến, chắc chắn không rõ tập tục ở đây. Cung chủ của huyển phủ mặc dù thực lực vượt lên tất cả, nhưng không phải người dân, đây là loại hẹn kém. Các công tử tiểu thư con nhà giàu thế già cũng rất hay đến đây du ngoạn. Thậm chí còn tập trung phần lớn ở đây, chính là ở đây, nơi sầm uất nhất của huyện phủ. Trong lời nói hàm chứa nhắc nhở, có lẽ do Tàu Quốc Phong dặn dò, ngàn văn lận không được để mình sĩ ra chuyện. Ta hiểu, đa tạ vị đã càng nhắc nhở. Quân mặt ta cười cười, mà trước đây ta có nghe, tào Lão đề cập đến linh thảo của huyện phủ. Vì vậy, người không thể có chuyện, mà nàng cũng không thể có chuyện, hơn nữa.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 Thiếu điều muốn ngửa mặt lên trời mà cười, thất thải thánh quả trong tay người khác cần phải có 500 năm mới có thể nở hoa kết quả, nhưng trong tay bổn thiếu dài chỉ cần có thiên địa linh lực dội dào hậu thuẫn. Trong một thoáng lão tử có thể khiến nó tra hoa kết quả 365 lần. Nếu như vậy thì thất thải thánh quả cũng chỉ là một loại trái cây bình thường, mỗi ngày đều có trong âm tiếp khách cũng không thành vấn đề, vẫn câu nói cũ trên thế gian này.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 Nếu như đắc tội nàng ta là phát sinh lắm điều phiền toái, việc này mất diệu hơn được. Vậy nên có thể nói chỉ cần cô bé kia bộ dáng không tệ lắm thì bốn thứ gia có thể hy sinh cùng lắm là một chút giang sắc của tấm thân này. Tuy rằng có chút khó tiều, cũng có thể nghe lời đàm tiếu, nhưng khó nuốt cũng phải nuốt. Ai bảo ta là nam nhân, tuy cứng nhắc, nhưng nếu cứng nhắc không được thì cũng có thể mềm. Nhà đầu kia gọi là phiêu miểu miều, cả năm chỉ mặc áo màu vàng, nàng ta không những là thiên phú cực cao mình dáng là càng tuyệt hảo, có thể nói là đệ nhất tiểu mỹ nhân, cổ huyện phủ, nhưng phải cái tính cách có chút quái dị, khó tiếp cận. nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể tránh được điều phiền toái không cần thiết. khi tàu quốc phong nhắc đến, miêu tiểu miêu, trên mặt bàn trang gặp một nét cười chiều mến, cho trang rất yêu mến nha đậu kia, thái độ như vậy, tựa như quân đại thiếu gia không tồn tại. miêu tiểu miêu đệ nhất mỹ nhân.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 Lạc đàn tàn tác, vừa ngâm nga, vừa tự nhiên bước ra khỏi cửa, hai tay chấp sau lưng trung đuổi đắc ý, phong thái giống như trước kia, thiên hương đệ nhất quận là áo lụa. Phía sau có hai hán tử trung Điền bám theo, mặt không đủ sắc, mắt giỏi một tiêu. Hai người kia chính là ký danh đệ tử tạo quốc phòng, trọng trách trò chẳng là bảo hộ cho quân mạc tạ, mà quân thiếu gia lúc này đã thay tên đuổi họ. Họ mặc tên là quân già, mặc quân già, quân mạc tạ còn có một hàm ý khác chính là ma quần có thể thấy được vị tà quân này vẫn không thay đổi được tà khí trong lòng từ từ một đường thẳng mà đi rời khỏi những con đường mòn hẹo lạnh trước mắt càng ngày càng phồn hoa quán rượu san sát tiếng đàn hát nhốn nháo theo gió lan tới lần trong đó còn có tiếng trao hàng cảnh sắc không chút thua kém thiên hương thành hay cúc lạc thành phía trước là thành thị sau còn có một cái chợ nữa khuôn mặt ta quay đầu hỏi hai vị thị vệ hai người nhìn thẳng, mặt không đổi sắc đáp lời. bên trong phiêu miểu huyện phủ có bảy tòa thành, theo thứ tự mê huyễn thành, huy huyễn thành, tử huyễn thành, kim huyễn thành, huyết huyễn thành, thiên huyễn thành, tâm huyễn thành. địa phương chúng ta vừa đến chính là trung tâm của tâm huyễn thành, không giống bình thường. từ nơi này đi về phía trước vài dặm chính là nơi ở của người thế tục. những thứ cần thiết trong đội cung. huyễn phủ cũng được mua tự ở nơi đây. quân bạc tà than nhẹ một tiếng. Người còn lại tiếp lời, công tử vốn từ ngoài mà đến, chắc chắn không rõ tập tục ở đây, cung chủ của huyện phủ mặc dù thực lực vượt lên tất cả, nhưng không phải người dân, đều là loại hẹn kém. Các công tử tiểu thư con nhà thế gia cũng rất hay đến đây du ngoạn, thậm chí còn tập trung phần lớn ở đây, chính vì ở đây, ở nơi sầm uất nhất của huyện phủ. Trong lời nói hàm ý nhắc nhở, có lẽ do tạo quốc phong dạng dò, ngàn văn lần không được để mình xảy ra chuyện. Ta hiểu. Ta tạ vị đã ca nhắc chở. Quân mặt ta cười cười. À, trước đây ta có nghe tạo lão đề cập đến vườn linh thảo của huyển phủ phải trang cấp địa ở trong tòa thành kia. Hắn tự liếc đôi mắt trong suốt nhưng lạnh lùng nhìn hắn. Linh thảo viên này, tốt nhất là người không nên biết. Hắn lại dừng một chút, tự như cảm thấy có chút nặng lời. Khẽ tiếp, linh thảo viên cũng không phải ở trong tòa thành, thậm chí có thể nói là khu vườn đó, không tồn tại trong không gian huyển phủ. Khuôn mặt ta trốn mắt ra. Khốn kiếp. Nói như vậy là sao? Không có trong Huyễn phủ, chẳng lẽ lại ở huyền huyền đại lục à? Vậy ta đến đây để làm gì chứ? Đi dạo ngắm cảnh sao? Không có trong Huyễn phủ, chẳng lẽ ở thế giới bên ngoài à? Chẳng lẽ ở trong huyền huyền đại lục? Khuôn mặt ta bớt nhẹ nắm tay hỏi tiếp. Tất nhiên là ở trong huyển phủ, nhưng cũng không phải ở trong không gian này. Thì về đó nhìn hắn một lúc, mới cẩn thận đáp. Ở trong huyển phủ. Nhưng lại không ở trong không gian này, là ý gì đây? Quân mặt ta trầm tư, không lẽ trong huyện phủ, còn có nhiều không gian đặc thù, trong đó chỉ có một cái chứa linh thảo, cái không gian đó chính là linh dược viên à. Đại khái như vậy, công tử quả nhiên sáng suốt, không hỏi là kỳ tài có được không linh thể chất. Hai người thản nhiên khen một câu, nhưng quân mặt ta nghe được trong ngữ điều bọn họ, không có chút nào tán dương. Xem ra hai tên này đối với ta vẫn còn bất mãn, khuôn mặt ta thầm nghĩ. Có vẻ do ta vừa giành lấy vị trí của bọn họ, nên đương nhiên không phục, nhưng dù sao cũng chỉ dám để ở trong lòng, hiện giờ lại lộ ra ngoài, rõ ràng là từ trước lấy khổ mà. Nếu việc này để tào lão biết, chắc chắn bọn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vừa tiến vào nơi này, quân mặt ta cơ hội cho rằng bản thân đã trở về thiên hương thạnh, còn muốn đến thăm quý tộc đường. Nơi này cùng với ngoại giới hầu như không có gì khác biệt. Hai thị vệ theo sau hắn liếc nhìn nhau, khuấy miệng hiện lên sự khinh mỹ. Đây là kẻ mang không linh thể chất sao, tà khình. Vừa nhìn qua đã thấy hắn là một tên nhà quê, lần đầu tiên lên thành thị, căn bản chưa biết qua mùi đời. Không linh thể chất, lại rơi vào đậu một tên thế này, thật sự ông trời có mắt như mù, người tài không được coi trọng, quá là phùng phỉ. Còn lại liếc ngang liếc chọc, củ cải, cà trốt, tà khảo, chẳng lẽ, rau quả. Đồ ăn, ngươi còn chưa thấy quả. Nơi đây đã là con đường chính trung tâm của huyện Tịnh, hai bên đường có rất nhiều tiểu sạp, trong đó không thiếu hàng mỹ nghệ, Điều khắc, còn có vài mẻ trâu dừa đồ chơi, hàng hóa vô cùng phong phú muôn màu muôn vẻ. Vô số cờ hiệu quán rượu không ngừng tung bay theo gió, vừa nhìn qua vô cùng khí thế, tiếng lậu hoa hương vị son phấn thanh thoảng lan trà, ngẫu nhiên còn có tiếng cười duyên của nữ tử vang lên, khiến không khí càng thêm phần ý vị. Tùy ý liếc mắt cũng có thể thấy được, dòng người ra vào không ngớt, vẻ mặt thỏa mãn say xưa, tụ điếm lúc nào cũng đông người, mùi trụ đang tỏa ra khắp con đường. Quả là phồn hòa, đáy lỏng quân mặt ta tán thưởng, nơi đây còn hơn thiên hương thành vài phần. Tiền thay ném vài đồng tiền, quân mặt ta vừa đi vừa ăn một cây kẹo hồ lô, bọt đường dính đầy miệng cũng không thèm lâu ngày. Ngọt, ngọt thật, ăn ngon quá, cho ta một cây nữa. Hai người phía sau lại đưa mắt nhìn nhau, đi theo tên này quả thật bức mặt chết người. Nghĩ đến đây, là kẻ được khuyển phủ coi trọng, hơn nữa còn được tạo quốc phong, coi là lão tổ tông, hai người nhất thời, chàng đậy chua xót. Ông trời ơi, thần vật ơi, các ngài trở mắt lên mà nhìn đi, mau cho xét đánh chết hắn đi, thật là chịu không nổi mà. Vừa lúc này, đột nhiên có một đội nhân mã xuất hiện. Tám người thần tình dữ tợn ngênh ngang bước đến, ánh mắt vô cùng hung hăng. Quảng Thành đến rồi, nguy hiểm, chạy lẹ. Cũng không biết ai khởi đầu, cả con đường lập tức ầm ầm như ông vỡ tổ. Quảng Thành, khuôn mặt ta trợn mắt lên, ta khình, nơi này, còn tân tiến như thế. Đã có quản lý đô thị. À không, Quảng Thành. Thấy hắn ngó nghiêng, nhất thời một tên trong thấy. Nhìn gì hả? Chưa thấy ai đẹp trai hơn ta à? Còn nhìn nà, lão tử không có hứng thú với đàn ông đâu. khuôn mặt ta xích ngã, bọn người này quá thật dũng mảnh nà, ngay cả mình cũng dám chơi chọc. Hắn nào biết hình tượng bản thân lúc này chẳng khác gì một tên nông dân vào thành, làm sao người khác có thể nhận ra. Lúc này đã thấy vài tên bắt đầu vung gậy đuổi người, còn có một tên thẳng chân, đá ngã một tiểu thương không kịp chạy trốn, miệng không ngừng mắng chửi, kéo tên tiểu thương lại đấy tiền cho vào lồng ngực. Sau đó, tuyến đánh đập la mắng không ngừng vang lên. Người buôn bán cả ngày, mà chỉ có chuyện này tiện thôi sao? Lão à, dám lừa lão tử, người không biết chết là gì sao? Tiểu thương kia ôm đầu, cùng toàn người, miệng không ngừng kêu thảm cậu xin tha thứ, trong chốc láp, toàn thân đã đầy mẫu. Phía bên kia còn có một vị quảng thành, đang xây xưa tươi cười bắt chuyện, cùng nữ tử thanh đầu, thân tình, giam đảng, vô cùng đáng kinh. Một tay không ngừng so nắng bộ ngực sau đó, Rút về đưa lên mũi cười dâm, Thơm, thơm quá! Nữ tử kia trên lên một tiếng cười duyên đáng yêu vào cái. Tên quảng thành kia lại không cố kỵ, ôm chầm lấy, tiếng cười trộn lên. Một tên nhìn thấy mạng này khuôn mặt, lộ rõ vẻ ghen tị, khó chịu trống to sau đó đạp đổ bàn ghế. Quay hàng xung quanh, nhìn qua không khác hung thần áp sát. Thu tiền bảo hộ, mau lên, mẹ nó không muốn đưa à, trả giá à. Có tên đã cho quậy hạng nóng cửa không? Nộp tiền mau lên. Lão bản nặng ra một đồ cười cúi chào Quảng Thành. Vốn lúc đầu đã đưa một túi bạc, sau đó lại khẽ nhép vào tay tên Quảng Thành một ít nữa. khuôn mặt tên Quảng Thành lúc này mới giảm ra. Đuổi giận thành vui, bước ra cửa tiệm, tiếp tục vơ quét. Trơ cuộc, chúng lại vậy thế? Có thể bái đạo thế sao? khuôn mặt ta nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đầy đã há hóc mộm, hai chân có chút run chảy, bản thân cảm giác mình lại một lần nữa xuyên Việt. Hai thị vệ chưa kịp trả lời thì một tên Quảng Thành cách đó không xa, đã cảm giác khó chịu. xây tay bước tới. Muốn gì? Tiểu tử không biết đại gia là ai sao? Vừa nói, hắn vừa đạp ngã một người đi đường đang trung chạy, chân dằm mạnh lên ngực. Nói cho tên tiểu tử kìa biết, ta lại. Người này vốn vô cùng sợ hãi, đang muốn né tránh lách người khỏi tết Quảng Thành, không ngờ là ăn phải tay bay vẹ gió, hét thảm một tiếng nước mắt vàng dùa. Đại gia! Đại gia chính là quản lý của tâm huyển thành. Đối với chúng tiểu nhân, đại gia chính là trời. Đại hắn kia thỏa mãn khẽ hừ một tiếng, đưa chân ra khỏi người tên kia. Người nọ như được đại xá lẫn nhanh như trụ, đầu cũng không dám quay lại. Lúc này tên quản Thành liếc nhìn quân mặt ta. Tiểu tử đã biết đại gia ta là ai chưa hả? Biết không, thì đến đây quỳ xuống xin đại gia ta tha tội, còn không? À, còn không, người chính là giang tế, đại gia ta phải bắt lấy, xét xử. Ta là Giang Tế à? Cuốn mặt ta xích bật cười. Người biết sao? Vì quán Thanh đại nhân này quá thật tuệ nhãn như đuốt nhà, thì cần liếc qua đã biết ta là Giang Tế. Rất nhiều cường giả thánh hoàng cũng không biết chuyện này à. Đúng thế, thiếu già là Giang Tế đây. tôi làm được gì ta? Người vốn không phải là Giang Tế. Tên Quảng Thanh cười như điên. Người tuy không phải Giang Tế, nhưng ta nói ngươi là Giang Tế thì ngươi phải là Giang Tế. Hiểu không? Dám chọc giận ta nữa. Ta sẽ lập tức giết người, cho dù lão tử giết người tại đây, cũng có bài dám nói gì. Ta đã hiểu. Ánh mắt của mặt ta lành giận, không nghĩ tới dù đã xuyên việc, cũng còn gặp cảnh này, một đời thái bình như huyện phủ cũng không ngoài lệ. Hai tị vệ, phía sau, khoanh tay đứng nhìn với mặt thờ ơ, tên này mặc dù thiên tư kinh ngợi, lại có không linh thể chất, nhưng nhìn qua rõ ràng, chưa tu luyện gì nhiều. Chưa chắc có thể ứng phó nổi tình huống này, chỉ cần cho hắn lên tiếng xin giúp đỡ. Hai người ra tay cũng không muộn, nhưng mà việc xảy ra ngay sau đó khiến hai người hối hận vô cùng. Hai người là đây, giết chế tình cặn bã này cho thiếu già. Quân mặt ta hớt hàm ra lệnh, có người sai vặt thì hắn sẽ không mạo hiểm tự mình ra tay để bại lộ thân phận. Mau lên, không tôi ta sẽ báo với sư phụ các người, đứng nhìn ta bị khi dễ là còn chế diễu ta. Ngươi nghĩ sư phụ sẽ tình ai, còn nếu ta thật sự bị thương, ngươi nghĩ sư phụ sẽ chăm sóc hai người ra xạo. Hai người đôi mắt nhìn nhau, không ngờ tên tiểu tử nhà quê này lại còn chơi món này. Quả thật, nếu hắn trở về khóc lóc một phèn, bất kể là thật hay giả thì hai người nhất định gặp chuyện. Phải biết rằng sau lưng tiểu tử này không chỉ có tạo quốc phòng, còn có xấu thành hoàng, lúc nào cũng xem hắn như bảo bối tâm càng. Nếu hắn là thật, tiền đồ có hai người xem như xong. Nếu hắn bị chạy ra một chút, cũng không chắc, chắc vì tiền bối có đem bọn họ ra xé làm đuôi hay không chuyện đó cũng không phải là không thể xảy ra tính ra hai người này cũng là cao thủ trí tụng tu vi bọn họ so cha cũng không dưới ưng bắt không lúc trước trong lòng đều có sự cao ngạo lúc trước không thể phát tác với quân mặt tà, lúc này liền quay sang vị Quảng Thành kia ba một tiếng một cái tác thẳng vào mặt tên Quảng Thành kia nửa bên mặt Quảng Thành đã trăng môi lẫn lộn thân thể thì như con quay liên tục vài vòng mầm còn không ngừng phun ra máu vô cùng mỹ lệ, tên còn lại nhảy lên, đứng giữa không trùng hét lớn. đám vương bát đẳng này có mắt như mù. lập tức tập trung đến đây cho lão tử. trong vòng 10 khắc không có mặt thì không gần đến nữa. sự thật đã chứng minh, phong phạm cao thủ Chí tuôn dù ở nơi nào cũng có lực chấn nhiếp vô cùng lớn. đám quan thành vốn như hung thần ác sát, vừa thấy cảnh này lập tức chung sợ, tay chân đều mềm nhũn. bọn hắn Văn lần không nghĩ tới trong lúc đi làm việc lại, chọc phải đại nhân vật. Mười khắc à, không cần đến mười khắc, tất cả đã có mặt, tập trung thành một hàng, hai tên thị vệ, không nói một lời, tiên cuộn rung chảy một trận. Trong lòng tràn đầy ủy khuất, bản thân là trí tôn cao thủ, ở phiêu miểu huyện phủ tuy không phải là đại nhân vật, cũng không phải là cao thủ gì, nhưng lại ra tay, đánh người thường, thật là mất mặt. Hai người xuống tay tuy chất nặng, nhưng trong lòng đều trỏ, Giáo hứng thì có thể, nhưng không thể đánh chết. Dù sao quản thành thị còn cần bọn này. Trong trường sau này chúng còn có thể là trụ cột của huyện phủ thành. Nhưng sau khi ngừng tay, hai người lập tức choáng vãng. Tám người trên mặt đất. Lúc đầu còn hoàng hoài kêu to, nhưng đã im lặng dần. Một lúc sau, thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn lên, tất cả đã ngừng thở. Chết sạch, một tên cũng không còn sống sao thế này? vừa rồi tuy dụng sức nhưng vẫn có chừng mực, không hề xuất hiện công, nhiều lắm chỉ như người bình thường đánh nhau, sao có thể chết được a? lúc này từ đám đông xem đàn với phát ra tiếng kêu sợ hãi, tai nạn chết người rồi, giết người rồi, cũng không biết được âm thanh phát ra kia là do sợ hãi hay vui sướng khi thấy người khác gặp họa, dù sao thì theo tiếng kêu thảm thiết này, mọi người cũng dần dần giải tán. Các lão bản lẫn tiểu nhị hai bên đường lúc này, mặt mày đều trắng bệt, nhưng chóng đóng xăm cửa tìm lại, không khí trở nên vô cùng hỗn loạn. Tránh chết hồ vệ thạnh, quả thật là chuyện lớn rồi, tốt nhất là cứ trốn bên trong nhà, tránh lương lị đến mình. Tiếng vó ngựa vang lên, vài thiếu niên cưỡi ngựa, cùng tuy tung chạy đến, người dẫn đầu chợt gường cười, nhìn tình hình trước mặt, hứng thú mở lời. cha đây không phải là hai đại sứ giả của Tàu Thánh Hoàng hay sao? Vậy sao hôm nay lại có nhã hứng đem hộ vệ thành ra làm trò đùa như vậy? Đường Đường có tu vị trí tôn như vậy, lại có nhã hứng hành hạ hộ vệ này cho đến chết, thật là rất oai phòng. Sắc mặt hai gã thị vệ nhất thời tối sầm, quay đầu lại tìm gương mặt tại thì đã thấy tên tiểu tử kia biến mất từ bao giờ, bây giờ bình tĩnh xét lại, thì người vừa rồi hô to giết người kia có vẻ chính là hắn, chẳng trách nghe sao lại thấy hưng phấn đến như vậy. Nguyên lai là chiến công tử Quân đệ ta có lẽ, đối phương tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng bối cảnh sau lưng lại vô cùng lớn, hai gã thì vệ nhú thậm không nên chơi chọc nổi, tất nhiên là nửa điểm cũng không dám vội. May mắn làm sao, vì thiếu niên công tử trước mắt này chính là người mà tạo thánh hoàng, tạo quốc phòng trước kia luôn nhạc dọn của mặt tà không thể chơi vào. Chiến ngọc thụ, chiến gia. Cũng không cần phải nói đến con người chiến ngọc thụ ra sao, chỉ cần những gã tùy tùng sau lưng hắn cũng đều là công tử trong các đại gia tộc. Bất luận trong đó cho người nào cũng không phải là người mà hai vị ca ca này có thể chơi chọc nổi. Tuy rằng bản thân tào Quốc Phong đối với các thế lực xung quanh không chút lò lắng, nhưng bình thường cũng sẽ không phát sinh xung đột, mọi người ai cũng ngoài lạnh trong nóng, nhưng đều xử sự một cách êm thấm. Nói một cách khác, nếu đây là đích thân quân đại thiếu gia tra tay đối địch với bọn thế gia công tử thì tào Quốc Phong đương nhiên sẽ vì vậy mà tra mặt, thậm chí nếu có tra tay thì cũng không lấy gì làm lạ. Là. Nhưng nếu bọn chúng chọc vào đám công tử này, thì tạo quốc phong sẽ tuyệt đối, không vì bọn họ mà ra mặt, thậm chí còn xử phạt nghiêm khắc, hay tệ hơn là đuổi khỏi sư môn, phế võ công. Cái này chính là đồng nghiệp, nhưng không động mệnh, sự tình không thể tránh được. Vương Năng, Lý kiệt nghe nói hiện giờ hai người có nhiều hơn một chủ nhân. Chiến ngập thụ khẽ vuốt cậm, ánh mắt hiếp lại, dùng một thái độ từ trên cao nhìn xuống lũ sâu kiến dưới đất đối với hai người. Nghe nói còn có cái gì không lên thể chất, nghe qua thì quả thật trầu nhà, phải thế không? Hắn liên tiếp nói vài chữ nghe, đồng thời nhấn mạnh thanh âm, tăng thêm, tính khinh thường. Mấy thiếu niên sau lưng hắn cũng nhịn không được bật cười nhặt ngoẻo, trở hứng, trức lưỡng. Một cười trong đó mở miệng nổi, cái gì mà không lên thể chất cũng chỉ là phường sọ lá ba que mà thôi, ai biết từ đâu sinh ra chứ. Cái loại đó, nếu như so với chiến đại ca của chúng ta thì chỉ là một đống phân mà thôi. Một tên khác nói, nói một đóng phân là tôn trọng hắn lắm rồi. Bốn con tử đã đọc nhiều sách, mặc dù không dám nói là từ thiên văn địa lý đến tam giáo, cũ lưu cái gì cũng biết, nhưng trước đây cũng chưa từng nghe nói trên đời này có cái gì gọi là không linh thể chất. Một cái đồ ớt ờ không biết từ đâu chui ra, lại dù vào một cái thứ trước nay chưa từng xuất hiện là muốn chúng ta cúi đậu quy thuận. Thật sự quá vọng tưởng mà. có Chiến Đại ca ở đây, trong huyện phủ làm gì có ai dám nhận mình là đệ nhất huyện phủ không biết tự lượng sức mình én ngồi để diễn đến tự đóng phong mà cứ tưởng mình là sao trời chiến ngọc thụ gường cười trên gương mặt trắng lồ tra vẽ dương dương tự đắc nhưng nếu nhìn kỹ lại thì sẽ thấy từ trong sâu thẳm đôi mắt con người đang hiện lên vẻ bình tĩnh lạnh nhạt cứ nhìn chăm chú vào hai người trước mặt không buông tha chút nào ánh mắt lại liếc khẽ về sau quan sát từng người trong bọn ở sau lưng Nếu như lúc này quân mặt tà ở đây, nhất định sẽ nhìn ra được vị công tử chiến gia trong truyện thuyết này không phải là một vị túi cơm vô dụng. Tiếc thầy, hắn đang lang bạc trốn nào cũng chỉ có trời mới biết. Chiến công tử nói không xài. Vương Năng thoáng đuổi sắc mặt đáp. Tào Thánh Hoàng Đại Nhân, quả là có thu nhận một vị đệ tử sở hữu không linh thể chất. Chúng tôi chính là hồ tống vị công tử kia đến tham quan huyển thành một vòng. Chiến ngọc thủ cẩn thận ghi nhớ sắc mặt Vương Năng. Cười hít mắt. Nếu nói như vậy, hai người các người cố sức, chờ tám mươi năm, chả phải, đã như công giả trạng sao, đạn tiệt, thật đạn tiệt. Ngoài miệng tuy hắn nói đáng tiếc, nhưng trong dòng điệu lại đầy vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Hắn vừa nói xong những lời này, Vương Năng và Lý Kiệt cùng đổi sát bằng, nhưng Chiến Ngọc Thụ vẫn không chịu bớt lời, tranh thủ, tận dụng tối đa sự hung hăng cạn quấy của lời nói. Ha <cười> ha. Nhớ đến trước đây, hai người cố xé lẫn nhau để tranh thủ chức vị đệ tử của Tạo Thánh Hoàng, hết bao nhiêu tâm lực. Giờ nghĩ lại khiến mũ công tử không nhịn được cười. ha <cười> ha mấy chục năm, bỏ công tốn sức, đều trở thành nước chảy mậy rồi. Trong lòng hai vị phải chăng bây giờ, rất thoải mái, sắc mặt lý kiệt càng xấu đi, tró trăng tức không giảm nổi, cười khổ. Chiến công tử nói đùa rồi, hai người chúng ta nằm đó, nếu không được, Tạo Thánh Hoàng hết lòng chỉ điểm thì sao có thể đạt được chút thành tựu nho nhỏ ngày nay? Ước vọng cả đời của Tạo Thánh Hoàng chính là có thể tìm được đệ tử ưng ý kế thừa y bác. Hiện giờ lão nhân gia ngài đã tìm được, thì cả hai người chúng ta chỉ có lòng đầy vui sướng, chưa từng có bất kỳ ý tưởng không an phần gì. Mặt công tử thân thể không linh, có thể nói là kỳ tại ngút trời. Thể chất như vậy trong vạn năm qua, cũng chỉ có huyền công thủy tổ của ưu đệ nhất thiếu mà thôi. Có thể nói là duy nhất trong thiên hạ, mãi không có người sánh được. Bây giờ ý nghĩ trong lòng ta chỉ có tâm phục khẩu phục mà thôi, những lời như vậy mà Chiến Công Tử cũng có thể nói ra được. Trong lòng hai người ta cũng đã cảm thấy rất thoải mái. Chiến Ngọc Thủ thắng nhiên cười lạnh, lời của đối phương tuy khiêm tốn hữu lễ. Khi đáp lại cuối người, nhưng ngụ ý hoàn toàn khác hơn nửa mấy vị bằng hữu bên cạnh nhìn. Khi nãy ca tụng tư chất mình ra sao, thì những lời này rõ ràng đã quay ngược lại đâm mình một giáo, chăm chọc. Bản thân tư chất không bằng người, dù rằng, có nói thế nào, cố ra sao, cũng không có cửa, cố chấp nói ra như vậy, khác nào tự nhận lấy cái xấu. Nghe Lý Kiệt nói xong, lòng Lý Ngọc thụ cũng trầm xuống. Còn nhiều lời sao? Hai tên trác rưỡi, theo người vài chục đâm, vẫn chỉ là thân phận người hậu lót đường, ý vào thực lực trí tùm, khi dễ tường dân, tàn sát hộ vệ thành, còn dám cười nhạo bốn con tử sao? Chiến ngọc thù, trở lành sắc mặt. Người đầu, bắt lấy hai người bọn họ, giao cho sở hiến vệ, cho xử lý. Lệnh vừa phát ra, mấy tên thì về sau lưng hắn nhất thời xong tới. Trong đôi bắt chiến ngọc thù lộ ra vẻ lệnh lùng nghiêm nghị như lan sỏi. Liếc nhìn hai người vương năng, cùng Lý Kiệt, lệnh lùng nổi tiếc. Hai người các ngươi vừa rồi, trong mắt không có huyễn phủ, khiêu chiến nhân viên chấp pháp, lại dùng đủ loại thủ đoạn mà giết chết tám người thủ vệ. máu tràn đầy đường. Thủ đoạn tàn nhẫn cây độc, tâm địa quá ư ác hiểm. Điều này chính ta tận mắt nhìn thấy, có thể làm chứng. Chứng cứ tội phạm vô cùng xác thực, ta vị dân trả tay, mang lòng hiệp nghĩa, trợ giúp cho gia môn, bắt giữ hai gã hung đồ này. Nếu như kháng cự, giết không thà, chứ có công chứ không có tội. Vương Năng và Lý Kiệt lùi ra phía sau, sắc mặt tái xanh. Chiến công tử, tất cả đều là đồng môn với nhau, cần gì tuyệt tình không chịu đừng lui như vậy. Chiến Ngọc Thụ phì cười một tiếng. Chỉ bằng hai người hỗn tạp các người, còn muốn có quan hệ với bốn công tử sao? Đừng nói chúng ta không quen không biết. Cho dù là có, thì đã làm sao? Hai người các người không coi luật pháp tra dị, lại còn giết người vô tội, giết chế thủ vệ. Bốn công tử chính là thay trời hành đạo, trà tay bất kể thâm tình. Trong mắt nhìn thấy năm sáu vị trí tôn cao thủ từ phía sau chiến ngọc thụ nhe trăng bước lại. Vương năng, lẫn lý kiện sắc mặt trắng. Trong lòng tuyệt vọng, trong lòng thầm trụ quân mạc tà. Chiến công tử, đầu đuôi sự việc này chính là do gia hỏa kệ chưa chọc công tử nhà chúng ta, mà ra. Sở dĩ chúng ta, ra tay, cũng là nghe lệnh làm việc, có nỗi khổ bất đắc dĩ. Chiến công tử, trong lòng ai cũng đều có tính toán, mọi người đều rõ, nếu xảy ra án mạng nghiêm trọng, thì chúng ta, sao lại chờ người ra giải quyết chứ? Cần gì phải bao biện làm gì? Nói lại thì người chết bất quá, chỉ là đám thủ vệ, không phải cái gì to tác. Sao cứ nhất định? Đem chuyện bé xé ra to khiến cho mọi người khó xử. Công tử nhà các người, là cái gã họ mặc. Bà quẹ sọ lá kìa xạo, là kẻ có không linh thể chất. Hắn cũng tới à. Chiến ngọc thụ, xoay tròn tròng mắt. Tức thời, đêm lực chú ý dụng lên người quân đại thiếu già. Vương năng vội vàng xác nhận, trong lòng thầm oán. Vừa rồi trả tràng chúng ta đã nói, là cùng hắn đi ngắm cảnh, da mặt nhà người cứ giả như không biết. Nói với quản sự của thành. Chuyện này bốn công tử tạm quản, bọn họ không cần truy cứu nữa. Chiến ngọc thù khẽ trầm ngâm, trong khóe mắt, khẽ hiện hàng quang. Trước tiên, đem hai người bọn họ đến phiên hương lầu, báo cho vị mặc quân gia công tử kìa. Đêm nay, giờ tí, tư minh đến nhận người. Nếu như hắn không đến, hai người này ta sẽ thử theo luật pháp, giết người đền mạng, khỏi nói nhiều. Ai nấy vân già làm việc, ngay cả vương năng lý kia cũng thở dài một hơi. Mấy vị công tử sau lưng chiến ngọc thụ, ai nấy cũng điều lộ, sắc mặt hưng phấn. Điều nghĩ đến sau khi, vì mặt quân dạ kia đến, thì làm sao sự trí? Về phần cái chết của vài tên Quảng Thành, kỳ thật cũng không có gì đáng nói, chẳng qua cũng chỉ là chuyện vặt không đáng nhắc tới mà thôi. Mà có lúc nào nổi hứng đem toàn một cái tên Quảng Thành, diệt hết, cũng không phải là chuyện không thể. Những tên Quảng Thành đó cũng là một lũ lưu manh vô cùng, chết rồi thì thôi, cũng không có ý nghĩa gì hơn. Vương Năng cùng với Lý Kiệt nhìn nhau, cảm thấy là điều hiểu rồi, Thì ra mục tiêu thật sự của chiến ngập thụ là vì mặt quân dạ kia chứ không phải mình, từ bản thân xui xẻo làm quân cờ cho họ xung đột mà thôi. Sợ dĩ hắn quên quẩn như vậy chỉ là vì càng muốn làm lớn chuyện để cho mặt quân dạ càng thêm khó mà thôi, nhưng mà bọn họ cũng không lo lắng, ngược lại còn thở dài một hơi nhẹ nhẫm. Chỉ cần cuối cùng mình có thể thoát ra là được rồi, còn cái tên... Mặt quân dạ gì gì kìa, ai có hứng quản hắn sống hay chết. Thậm chí hắn lập tức bị chiến ngọc thụ tàn bạo giết chết, thì cũng là đúng với tâm ý, mất đi một cái gai trong mắt. Cái tên nhà quê đó chết càng nhanh càng tốt, cho nên hai người cũng phối hợp, theo sát như là thú hạ của chiến ngọc thụ, mà tiến vệ phiêu miểu lâu, quyết tâm phối hợp diễn xuất đến cùng. Mà chuyện của tàu quốc phong cho dù biết, cũng không có cớ gì, vừa rồi đúng là quân mặt tà hạ lệnh động thủ, người chết đương nhiên là do hắn gây ra, cũng không phải nói vô căn cứ, đây là sự thật, sự thật à? Chiến ngọc thụ nhớ mày, hiếp bắt làm bậm nổi, mặt quân giả, ma quân giả, vị công tử này có cái tên cũng thật là thú vị, bốn công tử thật muốn xem chốt cuộc, vì mặt quân giả này là thế nào, làm ba quân thế nào, người không đến thì thôi, đã đến thì công tử ta sẽ cho người biết tiếng ngọc thụ ta lợi hại ra sao. Bảo đảm cả đời người sẽ không quên được, cái gì là thế chất kỳ ảo, nói miệng chơi sao. Lúc này trên một con đường khác, quân đại thiếu gia đã nghênh ngang trời đi thật là thoải mái tiểu sải. Hắn không có hứng thú quả chuyện này, cũng không muốn để hai người kia thành công cho việc gây phiền toái, quân đại thiếu gia đã nhân chân bỏ trốn. Máy tính Quảng Thành đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lúc nãy cũng do quân mặt tà thiếu gia âm thầm giết chết, thật ra hắn cũng rất rõ tràng tràng. Vương Năng cùng với Lý Kiệt cam đoan sẽ không tự ra tay giết người, dù sao cũng là ở trên đường cái. Giết Quảng Thành cũng là hành động nghiêm trọng. Trên thực tế, cho dù nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, Vương Năng cùng với Lý Kiệt sẽ không cam tâm tình nguyện, không oán thắng, mà thực hiện mệnh lệnh của mình. Nhưng quân mặt tài chính là xem những người này không vừa mắt, cũng để vào bắt những tên Quảng Thành này. Cho nên lúc hai người Vương Lý xuống tay, quân đại thiếu gia đã âm thầm, đem lên lực lặng lẽ trường vào chỗ với thương mà xuống tay chặt đứt toàn bộ tâm mạch của bọn quản thành lấy thực lực của quân đại thiếu mà nổi đừng nói là những tên quản thành không có thực lực ngay cả vương lý cũng không có đường sống thần không biết quỷ không hay cái loại sau mọt áp bá này để chúng lại làm gì cứ coi như đem công lao giữ gìn trì ăn cho huyện phủ trà cũng không chữa hết tội đối với loại người này cho dù kiếp trước hay kiếp này Quân Mạc Tà tuyệt đối sẽ không tượng đầy. Nhưng mà hắn giết quá, cũng không còn thấy hứng thú. Bây giờ, hai cái tên kia cũng không theo đuổi, Quân Mạc Tà cũng thấy chất thoải mái. Nói thoải mái cũng là không đủ diễn tả. Hắn vừa đi, vừa nhìn ông nhịn tay, nhưng thần thức cũng thầm thăm dò, Cẩn thận xem xét phương hướng nào. Có linh khí nồng đậm hơn. Hướng nào có linh khí dao động nhiều hơn. Còn có hướng nào có cao thủ. Tìm một lát, Quân Mạc Tà không phải lấp bóp kinh hãi. Ở trung tâm huyển thành, linh khí nồng đậm nhất, lại nói thân thức của hắn vừa thả ra, vậy mà, làm cho vô số thân thức cường đại chú ý. Dù là trải chắc nhiều chỗ, nhưng là tạo thành các phương hướng khác nhậu, đem trung tâm huyển thành vây lại, bớt quá cũng là chuyện hợp lý. Chỗ của cường giả thánh hoàng sao không phải là vị trí quan trọng nhất được, một phiêu miểu huyển phủ thế lực ở vị trí trung tâm. Hái lại thiếu cường giả trấn thủ, đây cũng là đạo lý hiển nhiên, như một với một là hai. Quân Mạc Tà cảm thấy thần phục trong lòng, quả nhiên không hổ là phiêu miễu huyện phủ trong truyện thuyết, nơi đây mật độ cao thủ cao hơn ngoại giới không chỉ gấp trăm lần. Lực lượng như vậy, nếu tập trung lại mà nói, chỉ sợ khôi phục đến trạng thái đỉnh, cho dù cụ ưu thập tứ thiếu tự mình đến, nhưng chưa chắc đã có thể chiếm được ưu thế. Chẳng trách, không có trực tiếp chém giết xảy ra ở huyện phủ mang theo binh khí trên người, đến được chỗ này chắc cũng chỉ có mình quân bạc tạ đem trộm, thì ra đã điều cố kỵ. Quân đại thiếu gia đang hết sức suy tính trong lòng, đột nhiên cảm giác được một cổ thần thức cường đại dị thường hướng về mình, trong nháy mắt đã đến nói, đồng thời, mùi thơm ngào ngạt thanh nhã theo làn gió bay đến sọc vào mũi, làn hương thanh nhã còn mang theo một chút sát khí, lặng im mà đến giống như có người đang dùng thần thức cường đại giám sát mình trong lòng quân mặt tà hư lạnh một tiếng. nay cổ thần thức này dù cường đại nhưng cũng không được quân đại thiếu gia để vào mắt. nhưng hiện tại việc tìm kiếm thất sắc thánh thụ là việc chính. chuyện vớ vẩn này không chọc vào là tốt nhất, nhất là loại chuyện vớ vẩn cũng không làm cho hắn thấy hứng thú. quân mặt tà liền say người, say người rời đi. hắn mới quay đầu thì đã thấy một tiểu cô nương mắt ngọc bày ngài. Mặt hoàng sam đang tiến đến đây, đứng trước mặt mình chăm chú nhìn đánh giá mình. Cất, âm thanh trong trẻo hỏi. Xin hỏi, có phải công tử là truyền nhân của thánh hoàng tàu quốc phòng, là mặt quân dạ công tử? Tiểu cô nương này không hợp công cao, dáng người cân xứng trên má có hai lúng đồng tiện, ẩn hiện, một đôi mắt sáng ngời mở lớn. Ước chừng 15-16 tuổi, trên đầu có hai búi tóc, tiểu cô nương hơi nghiêng đầu, khuế miệng hiện ra một nụ cười. Quân mặt ta ngưỡng cha um dụ nội Cô nương là... Quân đại thiếu gia thuộc loại con lừa, ưa mềm không ưa cứng, sợ nhất người cung kính. Người kính hắn một tước, cho dù không đổi lại thành một chữ thì ít nhất cũng là một thước. Quả nhiên là gặp được công tử, tỳ nữ, cha mắt công tử. Tiểu cô nương nói xong, liền cuối người thi lễ, xấu hổ cười. Mặt công tử, tiểu thư nhà ta mời công tử, quá bộ qua gặp, không biết công tử. Có hạ bước kéo qua không? Có thể dời quý bước? Nàng nói xong, bàn tay nhỏ bé chìa ra, vẻ mông chờ nổi. Tiểu thư nhà ta đang chờ ở bên kia, chờ công tử giá đáo. Quân mặt ta vút mũi cười khổ nói. Tiểu cô nương thật là lợi hại, cô làm cho ta không đáp ứng không được. Có hỏi gì nữa? Bây giờ quát quý gặp tiểu thư nhà cô thôi. Tiểu nha đầu này nói chuyện cực kỳ khách khí, cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là ngón tay của nạn, dựa ra làm cho quân mạc ta hoàn toàn mất đi lý do khống chế, bởi vì nơi ngón tay ấy chỉ có một tiểu thư đang đứng chợ mình. Nếu không đi, là đắc tội đó nhà. Mình mới tới, đã kinh đọc đến người ta, người ta đã nhận ra mình, tất nhiên là có lai lịch lớn, phóng chừng, thuộc dòng chính của cao tận huyển phủ, thậm chí nhìn quần áo của vị cô nương này. Quân Mạc Tà có thể phán đoán ra vị tiểu thư kia, rất có khả năng người thứ ba không thể chơi chọc. Đứa cháu yêu nhất của cung phủ, huyển phủ, miêu Tiểu miêu Hai tay buông thỏng, thần tình bất đắc chỉ của quân Mạc Tà khiến nha đậu cảm thấy. Hắn trông rất buồn cười, lại không tránh khỏi bật cười một tiếng. Tiểu nha đậu, tên cô là gì? Quân Mạc Tà vừa đi vừa hỏi. Có biết xấu hổ không vậy? Công tử ngài cũng chưa chắc lớn hơn tiểu tì lại kêu người ta là tiểu nha đầu, tiểu cô nương kia là mặt quỷ nổi, tiểu tỳ tên là tiểu đậu nha, mầm đậu đỏ, đây là tên tiểu thư đặt cho nô tỳ, tiểu đậu nha, khuôn mặt tạ dừng chân lại, cẩn thận đánh giá một phen, quả nhiên là tên thú vị, xem cách ăn mặc của cô nương này, không phải là mầm đậu đỏ, mà phải là mầm đậu vàng mới đúng, công tử nói đùa, tiểu đậu nha đỏ mặt lên, người vàng vẹo. Rõ tra không đồng ý, mang quân mặt tạ hướng về bên trái mà đi. Cố phi vũ, ngươi xem người này như thế nào? Ở cách đó không xa, trên tủ lâu đã có một gã cùng một thiếu nữ thanh lệ đang ngồi một mình ở phía cửa sổ. Số chỗ thuận lợi cho việc ngắm cảnh, Ngọc Thủ nhẹ nhàng vút đôi má, ánh mắt xinh đẹp trong trẻo lộ ra suy tư, thản nhiên hỏi. Thiếu nữ này mang một màn che mặt, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt. Cả người là châu ngọc, như không thuộc về thế gian này, do vút đầy mặc dù phố xá sầm út, nhưng nhìn nàng cô độc giống như một đóa tuyết liền, không nhiễm một hạt bụi trần, không bị thế tục vấy bẩn, không giống như tất cả thế gian đã có vũng bụng lên lắng. thì nàng vẫn yêu kiều xinh đẹp bên khiết sạch sẽ như thường. Mà ở bên cạnh nàng là một thiếu niên mặc áo xanh đứng đó. Câu hỏi nàng vừa hỏi chính là hỏi người này. Người thiếu niên này Cũng đang chú ý về hướng quân mạc tà đang tới. Trong mắt không kiềm chế được, lộ ra một tia đề phòng, cùng một cổ sát khí, giống như là phát hiện ra, cụ nhân sẽ cướp đoạt đồ vật trân quý yêu thích của mình. Thiếu niên mày kiếm, mắt tinh anh này, có tướng mạo rất cứng mỹ, dán người cao to, ngọc thù lâm phong. Do ngón tay, liếc mắt nhìn, cũng làm người khác không nhìn được tán thưởng, thật là một vị trọc thế công tử, Mỹ Nam Tử nhưng cái ánh mắt cùng hàng lông mày đầy hằn ý kia cũng phá hoại mất cả cảm giác tốt đẹp của hắn. Cặp mắt dài nhỏ, trong mắt mơ hồ hàm chứa một vẻ phong lưu. Hai má gầy, xương gò má cao khiến cho người toát ra một vẻ ngoan kỉnh tàn bạo. ở hông hắn có một thanh binh khí có cán khắc chữ cổ xưa. Trên mặt thiếu niên này lộ vẻ tự tin và cao gạo, hiện nhiên trong huyện phủ. Cũng là người có địa vị lẫn, nhưng trước mặt thiếu nữ này cũng không dám ngồi xuống, hoặc là hắn kinh thượng không muốn ngồi. Hoặc có lẽ hắn không dám ngồi, nhưng bất kể vì nguyên nhân gì, hắn đang đứng, chỉ đứng. Giờ phút này nghe câu hỏi của thiếu nữ, liền vội vàng cười nói. Tiểu mưu bụi thấy sao? Cô gái áo vàng nhíu mày thản nhiên đáp. Ta đang hỏi ngươi mà. Vâng, à. Thiếu niên kia không ngớt đáp lại. Vừa cẩn thận. Nhìn từ đầu đến chân của quân bạc tà nổi, mặt quân dạ này, nhìn qua tu vi huyện khí căn bạc cũng chỉ miễn cưỡng đáp ứng tiêu chuẩn, không có gì xuất sắc, lấy tu vi như thế, không khỏi không xứng với danh thể chất không linh trong truyện thuyết. Ngoài người này, hẳn là chưa từng gặp qua cái gì là phụng hoa cao quý trong đời, cũng không có xuất thân, có khả năng lớn là được giả thú trong núi đùi lớn, nên mới có bộ dạng, đầu đất như vậy, viên mã cũng nhép nhát, hèn bọn, tổng thể mà nói, ta không thích người này. Nếu chiếc áo bào trắng của huyện phủ mà cót lên mình hắn, thì có thể nói là sĩ nhục, lãng phí. Cô gái áo vàng nhíu mày nổi. Cố phi vũ, trước ngày ngươi cùng hắn chưa gặp mặt, tại sao lại hạ thấp hắn như vậy? Muốn biết người tốt người xấu thì không thể xét qua diện màu được. Cũng giống như cố phi vũ nhà ngươi, ở bên ngoài không phải là một công tử nho nhã sao? Nhưng ai có thể biết trong ống túi ngươi lại có chuyện ác nào không thể làm, bụng trăng đầy, nam đạo, nữ sướng. Trước mặt ta, ngươi là hạ thấp hắn là có ý gì?" Cố phi vũ muốn dở khóc dở cười nổi. "Tiểu miêu muội muội, vì Quỳnh hạ là kẻ kinh khủng kia sao?" Cô gái áo vàng gật đầu khẳng định chậm trại nói, "Có thể là ta dùng từ không chính xác, bởi vì ngươi so với lời ta nói có vẻ còn quá ít, hoặc là nói là quá mức kinh khủng không biết chừng." Cố phi vũ hoàn toàn không nói gì, cũng không biết nói như thế nào cho tốt. Đúng vào lúc này, có tiếng bước chân văng lên ở cầu thang. Quân mặt tà cùng mầm đậu rõ, đã kể trước người sau đi lên, quân mặt tà vừa lên liền hiểu vì sao mình bị người ta liếc mắt là nhận ra, vì tại trước mặt cô gái áo vàng có để một tờ giấy vẽ chân dung nửa người, tuy chỉ là nửa người nhưng tỷ lệ giống như người thật, khuôn mặt trên bức tranh tự nhiên là tướng mạo hiện giờ của hắn, bức họa này cũng rất sống động, giống như quân mặt tà đang đứng ở trong tranh, thậm chí cả thân thái biểu cảm Của ánh mắt cũng đều giống nhau như đúc Cùng bản thân cũng không có nửa điểm khác biệt Mà ở quyển phía dưới Có một hàng chú thích nhỏ Quân Mặc Tà Năm nay 18 tuổi Người huyền huyền đại lục Nơi sinh không rõ Cha mẹ không rõ Lai lịch không trỏ Sư thừa không trỏ Thân là thể chất không linh trong truyền thuyết Là người tu luyện thiên tài Được Tào quốc phong dẫn vào huyển phủ Người này có vẻ như trung hậu Nhưng lòng dạ cũng rất mơ hồ. Bên ngoài cũng rất đôn hậu Tâm thì cơ biến, cực kỳ linh hoạt, không có đỡ điểm nghi ngờ là một người được giáo dục tốt, xứng đáng trở thành niềm hy vọng của huyển phủ. Nhưng nếu vì mưu đồ mà đến thì... Quốc mặt ta vừa nhìn đến đây, toàn bộ bức họa lớn, cùng quyển trục bị thu vào, sau đó một âm thanh êm ái vang lên. Mặt quân già, mặt công tử, tuyệt thế thiên tài thể chất không linh, tiểu nữ cung kính có lễ. Cuộc mặt tài dương mắt nhìn lên, lập tức nhận ra nữ tử đang nói chuyện, chính là cô cháu gái yêu nhất của người đứng đầu huyển phủ, là nhân vật bài danh thứ ba trong huyển phủ. Trên thực tế là người, không nên chơi chọc nhất chính là vị nữ tổ tông kìa. miêu Tiểu miêu một thân mỹ nhân, mặc chiếc áo vàng thanh nhã. Nhưng thanh lãnh cô ngạo, cao quý thoát tục, lại toát lên vẻ thanh khiết tựa như không thể chạm tới. Đằng sau chiếc mặn che mặt. Là một đôi mắt sáng ngời, đang lặng lặng chăm chú nhìn mình. Trong ánh mắt cũng không toát lên vẻ tò mò, cũng không có khinh bỉ, càng không thể nói là thân cận, giống như lãnh đạm, Không một chút liên hệ, từ hồ. người đang đứng trước mặt sống chết thế nào cũng không có quan hệ, chẳng qua là nàng vì một nguyên nhân nào đó mà ngước lên. Liếc mắt nhìn một cái, như thế thôi. Người thanh niên mặc áo xanh bên cạnh kia. Quân mặt ta liếc mắt một cái liền nhận ra, người này tất nhiên là người mà tạo quốc phong luôn luôn căng dặn, là người đầu tiên của huyện phủ không thể trêu chọc, ở bên ngoài là vẻ anh cứng, là vẻ dâm tạ động đạm Hai mắt đầy hàng ý âm độc, người như vậy là có tư cách theo miêu tiểu miêu, trừ phi hắn không phải là người thứ hai, không nên trêu chọc chứ. Tài hạ bất tài, đúng là, mặt quân dạ, xin hỏi danh tính của quý cô nương, tìm ta có chuyện gì? Tại sao lại được tiền bối coi trọng dẫn vào đến đợt này, ngay cả có dụng sức lực cũng chưa chắc có thể làm được.